Làng ngài nổi danh khắp vùng Bởi có rất nhiều thầy phù thủy cao tay Họ luyện ngài và giải trừ ngài Một cách rất thuần thuộc Cho đến một ngày Một thầy phù thủy cao tay nhất trong làng Đã phát hiện ra loại ngài Đã bị thất truyền từ lâu Và nó được gọi là huyết ngài Huyết ngài được coi là loại ngài đáng sợ nhất Muốn nuôi ngài này phải dùng bóng gầy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 Tản nhẫn hơn chính là việc họ sẽ lột ra khi bé gái vẫn còn đang sống. Đa số những người bị lột da đều ở độ tuổi từ 9 đến 10. Những cô bé đáng thương đó đều la hét trong đau đớn khi chứng kiến từng mảng da thịt của mình bị cắt ra khỏi cơ thể. Bà chủ quan trọng đều giọng kể về câu chuyện mà mình đã từng chứng kiến khi còn ở trong ngôi làng đáng sợ kia.